Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đó của Kiều Vy, đôi mắt của cô đang chảy ra những dòng máu đỏ ối, loang đầy trên khuôn mặt. Lúc ấy Kiều Vy chỉ thấy sót đắng vô cùng Quá khứ hiện tại và tương lai mỗi thời khắc đều như đang dành cho cô một nhạt giáo trí tử, khiến sự đau đớn vượt quá sức chịu đựng của cô. Miệng Kiều Vy đang cười, nụ cười nhạt thách trên cả vạn những niềm đọc. Cô nức lên thành từng tiếng Rồi cô đổ gục xuống người lương đảo Và không còn biết gì được Trời ơi Chuyện này là sao Hiểu mẫn sao lại thế này Kiểu vi ơi em bị làm sao thế Em đừng làm anh lo lắng có ơi Một loại những tiếng ngoài vang lên Nhưng Kiểu vi vẫn phổ phục Khuôn mặt đầy máu me xuống ngực lương đảo Chú Hiên vội vàng đỡ Kiểu vi dậy Giờ đặt cô nằm xuống một tấm vài Mà Hiểu mẫn trải sẵn Tất cả mọi người ai nếu đều hoang mang sợ hãi Họ đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra Thấy tay kiểu vi vẫn đang nắm chặt một thứ gì đó Nhận ra là một chiếc khăn tay của thiểu chữ Hàn trương vội vàng lấy nó ra khỏi tay cô Thì anh thấy trên đó được thêm một bài thơ bằng những đường chỉ Màu đỏ thẳng Thế là lồng anh ghé đâu Đòi vương tiếng nhạc Nơi cánh vắng Gió thổi trong lòng Ai biết đâu Đôi mình trăm năm Duyên ẩn ai Kiếp này vẹn tròn tận kiếp sau Ngưỡng cờ bọc xuyên Xin hãy minh chứng cho hai ta Hoàng Khải Khương Lương Đạo Chỉ bút Trời ơi chuyện, chuyện này là sao Sao lại có chuyện này Sao lại có chuyện thế Sao lại có chuyện như vậy đúng Liên tục những câu hỏi cùng với tất cả sự ngỡ ngàng Của những ai có mặt tại đó Đúng là họ không thể ngờ được mà làm sao họ có thể ngờ được chứ Sự xuất thân của với mục đích của lương đạo hiện hữu Đã là khủng khiếp lắm rồi Nay lại còn chuyện này nữa Thì quả thật lương đạo ngoài sức tưởng tượng của cả thần tiên Nhìn những dòng chữ thẻ quyền ấy Ông Quân khẽ nhắm mà lại Vô tình ép tràn ra hai dòng này Ông thấy tuổi hơn lúc nào hết Vì tình yêu thực sự vẫn chưa một lần Đến với đứa con gái be bằng của ông Không gian vẫn im vang vang Đang phủ bê lên bóng chiều ảm đạp Thời gian đang trôi mỗi lúc Một nhanh hơn Còn Kiều Vi thì vẫn miên man trong những cơn ác mộng Kiều Mẫn vừa ngồi lau những vẹt máu Trên mặt Kiều Vi cô vừa khóc Cô thường bạn, cô lo lắng cho bạn Và cả giận dữ cho bạn nữa Tại sao số phận lại đầy đọa Kiều Vi đến như vậy Tại sao cuộc đời lại không thể Dành tặng cho Kiều Vi một sự ấm áp chân thành Còn lại Lâm Thì cứ mà nhìn đâm đâm Về phía chân trời mà không chơm mắt Cô anh cũng đang rất đau xót Anh xót xát Thấy những người em gái của mình liên tục những tiếng thở dài Rồi anh nhìn lại Phía Kiểu Vi đang nằm bất tỉnh Mà rưng rực nước mắt Những làn gió trong miệng dạ sơn Như càng lúc càng lạnh hơn Nó đang phả vào Những nỗi trống trải của mỗi người Làm cho những khoảng trống trước mắt Họ càng trở nên mù mịt hoang lược Kiểu Vi dần tỉnh lại Xăm hồi lâu ngất lị Vừa thấy cô bắt đầu tỉnh hiểu Mãn vội gieo lên Cùng với hai hàng nước mắt Kiểu Vi Cậu tỉnh rồi à Ơn trời may quá cậu đã tỉnh lại rồi Lời nói ấy của Hiểu Mận lập tức Làm cho mọi người xuống lại đầy xung quanh Vi Rồi lên tục những tiếng hỏi han dành cho cô Như khi đôi mắt vừa được mở ra Thì Kiểu Vi không trả lời gì Mà cô chỉ đỡ đấn buồn tiếng hỏi Mình đã ngất lâu như vậy sao Ở đây là đâu mà tối đen như mực vậy Sao mọi người không bật đèn lên Trời ơi Hiểu Mận khẽ tôi lên không thành tiếng Tất cả mọi người đã có mặt ở đó Đều không tránh khỏi giận mình Người ông quân khẽ run lên Cùng với những nhịp thở mang theo nỗi niềm chua xót Vì câu hỏi đó có con gái mình Tất cả đều đang ở giữa trời Và bờ trời lúc này Mới vừa chớm hoàng hôn Vậy, vậy là kiểu Vy đã bị mù Một màn u tịch vô tình phủ xuống Không thấy ai nói gì Chỉ thấy một dòng không gian im phang phắc Khẽ lướt nhẹ trên làn da của mình Kiều Vy lại cất tiếng hỏi Sao mọi người không bật đèn lên Vẫn không thấy chút ánh sáng nào xuất hiện Kiều Vi lại tiếp tục hỏi Mọi người đi đâu hết cả rồi Vẫn không thấy ai nói gì Kiều Vi vội vàng đứng dậy rồi cô đưa tay quả quảng trước mặt Thấy vậy Hiểu Mẫn liền đón lấy tay cô Mình đây Vi ơi Tất cả mọi người đều đang ở đây hết Mọi người đều đang ở bên cạnh cậu này Hiểu mãn Hiểu mãn đúng, đúng đúng là cậu rồi Cậu thấy trong người thế nào Cậu mệt lắm phải không Không, mình không sao, mình không sao đâu. Cậu đừng lo lắng mà. Cậu cho mình mượn chiếc đèn pin đi. Vì đèn pin hết pin rồi. Đèn pin hết pin rồi ư? Cậu vì lặp lại câu nói có hiểu mà. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net